quý nga hành hành giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài những mảnh tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua các giọng đọc Thanh Lan, Ái Vân và chính tác giả.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 Nhiễm trùng cưa dần lên đến đầu gối Ở một xứ chiến tranh Hàng ngàn thương phía binh lang thang đầy đường Hình ảnh của dục Với cặp nạn gỗ nhập bọn những kẻ xấu số Không làm thiên hạ mùi lòng Cũng chẳng khiến chính dục cảm thấy tùi hổ lắm Nhưng đi tị nạn Tại một quốc gia an toàn và sung túc dục nhận ra sự tàn phế của mình Là một thua thiệt không thể chịu đựng nổi Chẳng riêng gì dục Ngay cả trình cũng xót xa lắm Ngày chàng ra đón vợ chồng dục Ở phi trường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 Ừ, thủng thẳng rồi tao xoay cho mày cái xe lăn, ở bên này ít ai dùng nạn. Rục ngồi xuống, nhờ Trình pha thêm ly cà phê. Mỹ mở cửa phòng ngủ, rội mắt đi ra, cượng cười nói bâng cua. Ừ, khó ngủ quá. Trình đứng dậy nhường chỗ cho Mỹ ngồi gần chồng. Chàng hỏi, ừ, chắc chị lạ sướng. Mỹ đáp. Không anh ạ, ở bên trại tí nạn bây giờ là ban ngày, đổi giờ nên chưa quen mất.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 thình nói: "Không, ta sẽ nghỉ một tuần cái mà, nhưng mà khuya quá rồi." Chàng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net